Sam Sam đến đây ăn nè Tác giả, cố mạnh Tóm tắt Ngày xưa, có một con heo Bị một con sói bắt về nuôi Sói nói với heo rằng Nuôi nàng đã tương lai muốn ăn thịt Heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi Nhưng nàng đánh không lại sói Đành phải ngồi yên để cho sói vỗ béo Cứ như vậy, trong suốt một khoảng thời gian Càng ngày heo càng béo Lúc này, sói lại thả nó ra Bắt một con heo khác để về ăn Con heo kia thấy rất khó chịu Ngươi bảo con heo kia nên làm gì bây giờ Ách, vậy là một con heo tự do đi Sam Sam vẻ mặt xa sầm Ngươi căn bản vẫn không hiểu rõ trọng tâm Không bị ăn chẳng phải là rất tốt sao Tại sao con heo kia lại cảm thấy khó chịu chứ Ô, oh, ta biết Vậy chắc chắn là con heo kia đã yêu con sói Tình yêu vượt qua cả ranh giới chủng tộc Thật là lãng mạn Lục xong nghi, ngươi thật ngu ngốc Phần 1 sự việc diễn ra sau năm ngày liên tục đi làm tăng ca của tiết sam sam rõ ràng đang trong dịp nghỉ lễ quốc khánh nhưng vì cuối tháng phải kiểm tra sổ sách cho nên tất cả các nhân viên phòng tài vụ đều phải tăng ca một nhân viên mới như tiết sam sam đương nhiên đã bị một đống các bạn biểu báo cáo làm cho rối tung lên choáng váng đến hoa đầu chóng mặt cuối cùng đến ngày mồng ba trưởng phòng cũng đã tuyên bố kết thúc việc kiểm tra sổ sách sam sam về đến phòng trọ liền, liền lao ngay lên giường và ngủ một giấc ngon lành Sam Sam đang mơ màng, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên Vẫn nhắm mắt, cô mò mẫm một lúc lâu mới tìm thấy điện thoại Dựa vào cảm giác, liền ấn nút nghe, ngái ngủ nói Alo, xin chào, xin hỏi cô có phải là Tiết Sam Sam không? Vâng, đây là bệnh viện SX, mời cô đến ngôi khoa phụ sản bệnh viện SX Ồ, được, đối phương vẫn đang nói huyên thuyên cái gì đó Sam Sam không hề chú ý, ẩm ừ đồng ý Cuối cùng, đầu giấy bên kia cũng gác máy Cô lại yên tĩnh rồi Sam Sam ngửi vào chăn Tiếp ngủ Tiếp tục ngủ vài phút sau Sam Sam đột ngột bật dậy khỏi giường Cô vừa nghe thấy cái gì Bệnh viện Không phải là ông cụ ở nhà xảy ra chuyện gì chứ Sam Sam xỏ dày vội vã chạy ra khỏi cửa Trong lúc đang dụng người lái xe taxi Tăng tốc đến bệnh viện x Đột nhiên cô nhớ ra là Không đúng Cô đã tới thành phố S công tác Cô đâu có ở quê Ông cụ làm sao có thể tới bệnh viện của thành phố S hơn nữa lúc nãy hình như cô nghe thấy đầu dây bên kia nói là khoa phụ sản những chuyện xảy ra sau đó đối với loại dân thường như Sam Sam quả thật là hoang đường như tiểu thuyết đầu tiên vừa mới xuống xe ở cổng bệnh viện Sam Sam vẫn chưa hết xót ruột vì năm mi tệ tiền taxi thì đã thấy hai người đàn ông cao to đeo kính đen hình như để đứng đợi cô ở cổng bệnh viện từ trước thậm chí còn biết cả mặt cô cô tiếc Sam Sam mời đi theo chúng tôi sau đó Sam Sam được đưa đến trước một cửa khoa phụ sản trong tình trạng sợ hãi như gặp phải xã hội đen rồi có một người đàn ông đầu đầy mồ hôi chạy sọc đến chỗ cô nắm chặt lấy tay cô cô tiếc Sam Sam xin hãy cứu giúp vợ tôi cái đó Sam Sam hoang mang vì bị ông ta lay đi lay lại có ai nói cho cô rút cuộc là đang rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì còn nữa vì đại ca này tay của cô sắp bị bót nát rồi ngôn thành buông tay ra mệnh lệnh rất nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực khiến cho người đàn ông tên ngông thanh khi lập tức bỏ tay ra sam sam bất giác xoay người về phía phát ra tiếng nói sau đó hai mắt nhìn thẳng chỉ là một dáng người nghiêm mà thôi nhưng ở chàng thanh niên đó dường như phát ra thứ ánh sáng thu hút giam giữ ánh nhìn của người khác anh ta hình như vượt rời khỏi một buổi tiệc mặt trên người một bộ váp màu đen rất đứng đáng khuôn mặt mang một chút mệt mỏi và sự lạnh lùng cao sang vốn có anh ta phủi gấu áo đứng dậy Bước đi một cách nhạo mạn đến chỗ Sam Sam Tiếc Sam Sam Sam Sam đờ đẫn gật đầu Nhắm máu APRH âm tính Sam Sam tiếp tục gật đầu Nấy mặt anh ta mặc dù vẫn kiêu ngạo Nhưng ánh mắt cũng đã giãn ra Em gái tôi và cô có cùng nhắm máu hiếm Cô ấy vừa được đưa vào phòng phụ thuật chờ sinh Nhưng ngân hàng máu lại sắp hết Để thề đề phòng đều không may sinh cô hãy ở lại đây đợi Phòng lúc cần dùng đến Hóa ra là cái này à Sam Sam bừng tỉnh Lúc kiểm tra sức khỏe ở trường đại học, cô đã biết nhắm máu của mình rất hiếm. Do đó, mỗi lần sang đường, cô đều vô cùng cẩn thận, sợ không may xảy ra sự cố gây sốc huyết nhiều có thể dẫn đến cái chết. Không sao, không vấn đề gì. Sam Sam bỗng nhiên thấy đồng cảm với người phụ nữ trong phòng sản, không chút do dự, liền lập tức đồng ý. Có điều... Sam Sam ngượng ngùng hỏi. Cái đó, tôi có thể hỏi một vấn đề được không? Cô hỏi đi. Rõ ràng là nhờ giúp đỡ mà anh ta hết lần này đến lần khác Lại có tư thế của một người trên với kẻ dưới Thậm chí, những người xung quanh cũng coi thái độ đó là đương nhiên Khiến cho Sam Sam sinh ra một cảm giác sai lầm À, các người là ai? Còn nữa, làm sao họ biết cách liên hệ với cô được nhỉ? Anh ta nhìn Sam Sam với một ánh mắt kiệt quá trong vài giây Rồi chậm chậm nói Tôi là Phong Đằng Sam Sam nghĩ một lúc lâu, ngượng ngập hỏi Cái đó, tôi có quen anh không? Ngôn thanh long mồ hôi, cô tiếc cô là nhân viên công ty phong đằng mà, chẳng lẽ lúc cô đào tạo chưa được học về lịch sử ngập nghiệp của công ty, cũng chưa bao giờ lên trang quế của công ty sao? Mẹ Sam Sam đã biến thành hình chữ O, cô nhớ ra rồi, phong đằng, phong đằng, hóa ra là chủ, chủ tịch. Sam Sam vô cùng ngoan ngoãn ngồi đợi trước phòng sản để hiến máu, trong lúc đó còn bị ông chủ bắt đi làm xét nghiệm, chứng minh cơ thể khỏe mạnh, nhắm máu phù hợp người phụ nữ khi sinh quả nhiên gặp nguy hiểm, Sam sam ngoan ngoãn bị rút mất 300cc máu, sản phụ chuyển dự hóa lành. Sam sam rời khỏi bệnh viện trong sự cảm ơn rối rít của ngôn thanh. Đi một lúc liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn mặt trăng thở dài. Nhà tư bản quả nhiên là quỷ hút máu, thật là không có nhân tính, không có nhân tính. Trong lúc Sam sam vẫn đang lắc đầu, không chú ý đến một chiếc xe thả tha màu đen đổ ở phía sau cô một đoạn. Sau khi nghe tiếng thở dài. Người đàn ông ngồi ở ghế sau giật giật khóe miệng, sau đó đóng cảnh cửa xe vừa mới mở ra. Về nhà, Chủ tịch vừa rồi không phải nghe nói muốn đưa cô Tiết về sao. Không cần nữa, người đàn ông nói không một chút cảm xúc. Nhà tư bản đều không có nhân tính. Chủ tịch, CEO, Tổng Giám đốc hay còn gọi là Giám đốc điều hành, là viết tắt của từ tiếng Anh, Chef Executive Officer, là chức vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức. Vậy nên, anh phong đàn có thể được gọi là chủ tịch, CEO hoặc phong tổng. Phần 2 Sam Sam khỏe mạnh từ nhỏ, nên bị rút 300cc máu cũng chẳng thấm vào đâu. Vui sướng nghỉ ngơi vài ngày, hết thời hạn nghỉ phép, tất nhiên phải đi làm. Tiếc Sam Sam lúc này vẫn chưa biết rằng cản cân cuộc sống của cô đã bắt đầu siêu vẹo. Sáng ra vừa đi làm, Sam Sam đã bị trưởng phòng cáo kỉnh, gọi vào phòng làm việc mắng cho một trận vì bảng số liệu báo cáo mà cô ký tên có sai sót phong đằng là một tập đoàn lớn phía dưới còn có vài công ty con về các lĩnh vực công nghiệp khác nhau căn cứ vào mức độ lớn bé của mỗi công ty mà bố trí số lượng kế toán sam sam một nhân viên mới kỳ thực trước nay cũng chưa làm được việc gì chỉ nhìn đồng nghiệp hướng dẫn cô làm báo biểu đứng bên cạnh học tập sau đó ký tên vào báo biểu mà đồng nghiệp đã làm xong chuyện này trong lòng chuyển phòng biết rõ có điều ông ta vốn dĩ không ưa người mới nên mượn cớ đã nói Thực ra, Sam Sam cũng chẳng làm sai chuyện gì Cái sai duy nhất của cô là cô rõ ràng không đủ tiêu chuẩn nhưng lại được vào làm ở một tập đoàn nổi tiếng là tuyển dụng khắc khe Không phải là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng thì không nhận Hơn nữa, vì tuyển dụng cô mà phải loại ra người có điều kiện rất tốt do chính trưởng phòng chọn lựa Trưởng phòng kế toán là một ông già vô cùng chính trực Nghi ngờ Sam Sam đi cửa sau nên tự nhiên sẽ không vừa ý với cô Có thể làm việc ở phong đằng, đôi lúc Sam Sam tự cảm thấy chột dạ tôi cô cũng tốt nghiệp đại học chính quy của chương trình 211 chương trình 211 chính là đề cương phát triển và cải cách giáo dục Trung Quốc do chính phủ thực hiện nhằm hướng tới thế kỷ 21 xây dựng trọng điểm khoảng 100 trường đại học tiếng Anh tin học đều đạt nhưng vẫn còn kém xa các đồng nghiệp có lý lịch xuất sắc khác lúc đầu hoàn toàn không có chút hy vọng khi điền lý lịch vào trên mạng cùng với bạn bè ai ngờ đâu có thể trúng tuyển chứ ông trưởng phòng kết luận đại học loại ba trên độ loại ba không cần biết phòng nhân sự tại sao tuyển dụng chị tốt nhất chị hãy nghĩ cách nào để qua được thời gian thử việc sam sam buồn rầu rời khỏi phòng ông ta thời gian thử việc ớ là thời gian thử việc không biết sắp lớn có thể xem xét thái độ tích cực hiến máu miễn phí ngày hôm đó mà cho cô qua thời gian thử việc không như vậy ít nhất sau này vẫn có thể làm kho dự trữ máu tạm thời a trong đầu sam sam đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không lẽ vì nhóm máu hiếm mà cô được tuyển dụng ư? còn nhớ lúc đầu trên mẫu đăng ký dự tuyển có ghi rõ nhóm máu ở một phái điền cô đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi vị sam sam bị ông già thi mắng chẳng khiến đồng nghiệp quan tâm họ đều bận rộn công việc của mình điều này càng khiến cho sam sam đã buồn rầu lại càng buồn rầu hơn hai đồng nghiệp mới cùng trúng tuyển với sam sam rất nhanh chóng tìm thấy các anh chị khóa trên của mình ở văn phòng, phòng nên dễ dàng thuận lợi hòa nhập với môi trường lớn sam sam luôn cảm thấy đang đi trên con đường lạc lỏng Điều này khiến cho một Sam Sam từ nhỏ đến lớn từ quan hệ thật tốt với mọi người bắt đầu cảm thấy chán nản. Không tránh được việc bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình có phải quá dở tạo. Đây thực ra không phải là vấn đề của cô. Một là do văn hóa doanh nghiệp phong đằng vốn yêu cầu sự tỉnh táo, bình tĩnh và hiệu suất công việc cao. Thứ hai là do đồng nghiệp đều cảm thấy với năng lực của Sam Sam xa mà vào được công ty chắc chắn phải có hậu thuẫn. Trước khi là làm rõ ai là chỗ dựa của cô ấy, mọi người đều giữ khoảng cách. Không quá xa cách, cũng không quá gần gũi. Đây là một trong những nguyên tắc sinh tồn trong quan hệ phức tạp giữa các đồng nghiệp tại, giữa các đồng nghiệp tại công ty lớn. Có điều, người mới này thường luôn rất thật tay chắc phát, nhưng việc này lại rất kín tiếng. Ở văn phòng có người nơi bóng nói gió mấy lần mà vẫn chưa hỏi ra được mâm mối. Có điều, buổi trưa hôm nay, suy đám về chỗ hiệu của Sam Sam cuối cùng cũng đã lộ ra mâm mối. Thư ký cấp cao của văn phòng CEO, Colinda tay cầm hộp đựng cơm không tương xứng chút nào với ngoại hình xinh đẹp cao quý hơn người của cô đứng trước cửa phòng tài vụ xin hỏi vị nào là cô tiết sam, sam sam sam nghi ngờ nhìn người đồng nghiệp sau đó đứng dậy là tôi từ biểu hiện khác thường và tiếng thi thầm khẽ khẽ của các đồng nghiệp tiết sam sam đoán cô nàng này, này tuyệt đối không đơn giản trong lòng bất giác kêu than không thể nào chắc là có sai số gì đến cấp trên cũng đều bị làm cho kinh động người ta rõ ràng đến cơm cũng không ăn mà bưng bát đến đây bắt người. Tiết Sam Sam cứng nhắc đứng lên, nhìn Linda bước lên trước mặt. Sau đó Linda mỉm cười nói: chào cô Tiết, tôi là Linda. Đây là cơm trưa phong tổng, cô tôi mang đến. Phong tổng, cơm trưa. Các đồng nghiệp bắt giác mở to miệng: không phải chứ? Chỗ dự của Tiết Sam Sam sao lại có thể? Lại lại có thể là CEO? Đương nhiên, nếu họ nhìn Tiết Sam Sam Họ sẽ phát hiện ra miệng cô còn há rộng hơn cả bọn họ Linda vuốt vuốt tay áo Đợi lại hộp cơm rồi rời đi Các đồng nghiệp đi ăn với nét mặt đầy suy tư Trong phòng chỉ còn lại Tiết Sam Sam Cảm động mở hộp cơm mà nhà tư bản mang đến Mặc dù không có hải sâm vây cá như Sam Sam muốn Nhưng vẫn rất thịnh soạn Cơm, gan lợn xào, thịt bò xào, rau chân vịt luộc rong biển trộn, nắm xào trứng Ngoài ra còn có thêm những lá cà rốt Một bát canh đậu đỏ với táo ngọt Những cái này đều bổ máu Vừa nãy còn đắm chìm Trong tình cảm của nhà tư bản Xem xem đột nhiên có dự cảm chẳng lành Chẳng lẽ em gái ông chủ lại sẽ ra Chuyện gì ông chủ muốn cô bồi bộ Để tiếp tục cho máu ư Xoa cầm trong mỗi câu chuyện Về cô bé lọ lem thời hiện đại Đều cần có một vị CEO Đọc chuyện này mà nhớ đến Chết sắp ấy rồi Cũng là chuyện tình thưởng tổng thống đất phần 3, ngày thứ hai cũng đúng giờ đó cơm bổ máu được đưa đến càng làm cho Sam Sam khẳng định cách nghĩ của mình nhưng lần này không phải Linda đưa cơm đến mà là một cô gái xinh đẹp khác từ văn phòng chủ tịch tự xưng là trợ lý của Linda tên là A May. ngày thứ ba người đưa cơm tên là Avi mỗi lần đưa cơm đều là những cô gái xinh đẹp khác nhau thậm chí có hai lần là trợ lý nam đẹp trai và rất có khí chất khiến cho tim Sam Sam đập thình thịch liên hồi Thứ duy nhất vẫn không thay đổi chính là món gan lợn trong hộp đựng cơm, Sam Sam thật sự muốn hét lớn. Ta lúc nào cũng có thể hiến tặng dòng máu đàn mà ta đã nuôi dưỡng suốt 20 năm qua, nhưng làm ơn, làm ơn đừng cho ta ăn gan lợn nữa, cho ta tự chọn thức ăn đi. Đương nhiên, đó cũng chỉ là những lời cô dám tự nói ở trong lòng mà thôi, có cho cô thêm 10 cái lá gan nữa thì cô cũng chẳng dám nói ra miệng. Hai tuần liên tục được ăn cơm trưa đặc biệt do người của chủ tịch mang đến, người chậm chạp như Sam Sam cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Rốt cuộc muốn lấy của cô bao nhiêu máu mà cho cô ăn nhiều như vậy? Sam Sam không phải là chưa nghĩ đến việc từ trước, chỉ là mỗi lần ra về, cô đều nghĩ rằng ngày mai chắc chắn sẽ không đưa cơm đến nữa, vậy là lại thôi. Nhưng ai mà biết được là cấp trên lại có nghị lực đưa cơm đến những hai tuần liền? Ngày thứ hai của tuần thứ ba, Sam Sam kéo chị thư ký, tha thiết cảm ơn công ty, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn thư ký đưa cơm, thể hiện rằng. Cho dù không ăn cơm cũng có thể vì công ty mà vào sinh ra tử, rút ít nhất 400cc máu cũng được. Cho nên, ngày mai, nhất định không cần mang cơm đến cho cô nữa. Mấy câu nói này, cô đã mất 2 ngày để viết bản nháp Cả 2 ngày cuối tuần, đều dùng hết vào nó. Vừa thấy gọn, lại đúng trọng tâm. Cô thư ký lại cười khéo léo nói. Tôi chỉ làm theo lời dạng của chủ tịch thôi. Cô tiếc có vấn đề gì thì hãy nói trực tiếp với chủ tịch. Sam Sam há hốc mồm Cô chỉ là một nhân viên tài vụ bé nhỏ, làm sao mà có thể đi gặp chủ tịch được chứ? Hơn nữa, tập đoàn phong đàn lớn như vậy, căn bản, phòng làm việc của chủ tịch ở đâu cô cũng không biết. Được thôi, cho dù là đi theo thư ký lên gặp anh ta cũng được, nhưng... Nhưng... cô thực sự không có dũng khí. Vì vậy, Tiết Sam Sam lên ngày ngày tiếp tục mặc dày ăn ngang lỡ dưới ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của bao người trong phòng làm việc. Sau đó, cô đã bị nhiệt rất thơ thảm. Khuôn mặt từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện hùng nhọn bây giờ đã vinh dự mọc lên một nốt mụn chiếm giữ lấy cái trán của cô giữ vỏ như ngoài. đương nhiên là cũng có việc tốt. thời gian này sam sam ở phòng làm việc đã cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân. các đồng nghiệp xứng đáng là anh tài, đối xử tốt với một người nhưng lại không để lộ ra một nét mặt hay cử chỉ thừa nào. tinh tế trong im lặng đến tuyệt đối. trước đây cô có gặp phải khó khăn gì? đơn cầm tài liệu chạy khắp nơi hỏi cũng không thể có được một giải thích hoàn chỉnh tất cả mọi người đều bận rộn ai mà có thời gian hướng dẫn người mới chứ bây giờ thì khác đồng nghiệp chủ động hỏi thăm trong công việc có vấn đề gì không có lúc còn tiện tay mang cho cô một cốc trà nóng lúc nói chuyện thành cảm cũng nhớ kéo cô vào chủ đề câu chuyện sam sam cũng không ngốc đến nỗi không biết vì sao mà thái độ của đồng nghiệp lại thay đổi cô là một đứa trẻ hiền lành trung thực cho nên chỉ sợ đồng nghiệp hiểu nhầm mình là hoàng thất quốc thích Quỷ vàng giải thích việc chủ tịch đưa cơm cho cô là vì cô đã từng giúp đỡ ngay một việc lớn Còn về giúp đỡ chuyện gì thì cô không nói Bởi vì cô thấy điều đó liên quan đến đời tư của người khác Đồng nghiệp bây giờ mới vỡ lẽ Nhưng trong lòng thì không tin lắm Mỗi nhân viên bình thường như cô thì giúp được gì cho chủ tịch chứ Cho dù có giúp được đi nữa thì cũng không cần ngày ngày đưa cơm cảm ơn như thế Rõ ràng là có gì mờ ám sam xăm, xăm nhìn vẻ mặt tin tưởng của mọi người Liền cho rằng sự hiểu lầm đã được hóa giải Không hề biết rằng, càng giải thích càng rối Trưởng phòng hay soi mói cũng dần dần trở nên khách khí hơn Không phải là muốn nịnh hót Mà là ông cảm thấy cô gái này có chỗ dựa vững chắc như vậy Mà vẫn rất khiêm tốn chăm chỉ học tập làm việc, quả thật là hiếm thấy Nên như càng hài lòng Ăn cơm gan lợn đến tuần thứ tư Hôm đó, thư kiến ngoài cơm ra Còn đưa Sam Sam một cái tiếp mời Một cái tiếp mời vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ Sam Sam vừa mở tiếp mời, vừa cảm thấy người có tiền quả nhiên là khác thường. phía trên tiếp mời viết 8 giờ tối thứ 6, ngày 2 tháng 11 năm 2007 mùng 3 tháng 9 âm lịch tổ chức tiệc mừng đầy tháng. tiet samsung tiểu thư ngô thanh phong nguyễn kính mời hội chỉ, hội quán xx ở dưới còn có dòng chữ viết bằng mực đen ghi địa chỉ hội quán xx ba chữ tiet samsung và dòng địa chỉ đều là dùng bút mực đen viết lên nhưng kiểu chữ lại hoàn toàn khác nhau Ba chữ tiết Sam Sam được viết rất đẹp và rõ ràng Sam Sam đoán đó là do người phụ nữ mang thai có cùng nhau mau với cô viết Dòng địa chỉ lại viết rất có lực, hành cả ra mặt sâu Nét chữ rất cứng cáp, khiến cho cô có cảm giác vừa cương quyết vừa ngạo mạn. Khiến cô vừa nhìn thấy đang nghĩ ngay đến ông chủ kiêu ngạo mình đã gặp ở bệnh viện Nhưng mà, anh ta chắc không rảnh đến mức viết ra cái này đâu Hơn nữa, về địa chỉ, lên mạng tìm ra ra, tại sao lại phải viết ra làm gì? Một đồng nghiệp đi ngang qua nhìn thấy, âm thầm giật mình, không ngờ là thiết Sam Sam lại có thể được tham gia dự tiệc của nhà chủ tịch Sau đó thuận miệng nói, hội quán EX, nghe nói là chỉ có hội viên mới được tham gia, rất thần bí Sam Sam đang vui mừng vì không phải là khách sạn năm sao, không cần phải ăn mặc quá chỉnh tòa Nghe thấy vậy, hai mắt tối sầm, dường như thấy tiền trong túi mình không cấm mà bay Sam Sam dạo phố cả một buổi tối, mua một bộ lợi phục không quá phô trương mà thường ngày vẫn mặc Một đôi giày cao gót mà trước đây chưa dám đi bao giờ Tất cả đều là màu đen Cô còn mua một bộ tám con vịt con làm quà Loại hàng hiệu vừa có thể bơi trên mặt nước Lại vừa có thể hát Cũng mất đến mấy trăm tệ Cô nhớ hồi nhỏ rất thích đồ chơi con vịt Trẻ con chắc cũng rất thích cái này Vốn dĩ cô định mua một bộ đồ bạc cho trẻ em Nhưng về sau lại nghĩ Nhà ông chủ chắc chắn không thiếu thứ gì Mua đồ chơi có lẽ tốt hơn Sau đó cô mới phát hiện ra Tài khoản, thẻ tín dụng của mình đã hết, lại còn nợ hơn hàng mộng tệ. Thứ sáu, sau khi tan ca, cô không về nhà mà ở phòng làm việc đến 7 giờ tối. Sau đó, vào nhà vệ sinh, thay bộ lễ phục và đôi giày cao gót, đi ra khỏi tòa nhà phong đằng. May mà công ty không còn ai cả. ăn mặc chỉnh chu như thế, bị người khác thấy, cô nhất định sẽ rất ngại. Lúc đang đứng trước cửa tòa nhà đợi xe taxi, một chiếc BMW màu nâu bạc liền dừng lại ngay trước mặt cô cửa kính xe kéo xuống ngài trợ lý cấp cao nhẹ nhàng thò đầu ra ngoài tiết tiểu thư đến giờ buổi tiệc à hay là lên xe chúng tôi đưa đi được thôi cảm ơn sam sam gật đầu cảm ơn thật là khó có thể gọi được xe vào cuối tuần sau đó cô mở cửa sau xe sau đó cô hối hận rồi có ai đó nói cho cô biết tại sao ông chủ lại ngồi sau xe không ngài trợ lý cấp cao à tôi có đắc tội gì với ngài sao Phần 4 Chủ, Chủ tịch Sam Sam vội vàng giao hỏi Nhà chủ tịch đang tựa vào chiếc ghế sau Trang trọng nhắm mắt dưỡng thần Nghe vậy chỉ ừ nhạt một tiếng ngay cả con mắt cũng không buồn mở Trợ lý Phương quay đầu lại cười nói Tiết tiểu thư mau vào trong ngồi đi À vâng Sam Sam cẩn thận bước vào trong xe choáng Còn trải cả thảm lót sang bằng lông trắng nữa Nhỏ trời mưa thì làm thế nào Chẳng phải nếu giảm vào sẽ bẩn sao May một hôm nay cô đi giày mới, chứ như thường ngày cô đi giày thể thao, dẫm phải chắc chắn là hai dấu chân đen xì mất. Ạch, Trong lúc nghỉ lung tung, xe chậm chậm lăn bánh. Hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, hai mắt nhìn về phía trước. Sam Sam giống như một học sinh tiểu học ngưng mỏng ngoan ngoãn bên cạnh cửa sổ xe. Trợ Lý Phương buồn cười, sợ cô không được tự nhiên, liền nhìn hộp quà trên tay cô tìm chuyện để nói. Đây là quà mà Tiết Tiểu Thư chuẩn bị phải không? Đúng vậy, rất thú vị Thật không? Sam Sam nhận được lời khen vừa mừng vừa lo Nhất thời có cảm giác tri kỷ với trợ lý Phương Có thể bắt sát hướng về phía trước Tôi cũng thấy mấy con vịt này rất dễ thương Nó còn biết hát Mỗi con hát một bài khác nhau Sam Sam bắt đầu khoe món quà Trợ lý Phương cũng hết lời khen ngợi Sam Sam đang nói chuyện vui vẻ với trợ lý Phương đột nhiên, chủ tịch Phong lạnh nhạt nói thêm một câu Phong đang trả lương cho cô rất thấp hay sao? Sam Sam quay đầu thấy Boss Phong đang lạnh nhạt, nhìn cô bằng được con mắt không thấp, rất, rất cao. Sam Sam có cảm giác ánh mắt của Boss Phong dừng lại trên hộp quà tặng, chẳng lẽ anh ta chơi quà của cô quá rẻ tiền sao? Bàn tay cầm hộp quà, bất giác thu vào trong, cô lấy hết dũng khí tranh luận. Chủ, chủ tịch, cái này mặc dù chỉ là những công việc bình thường nhưng trên thực tế. Trên thực tế, những công việc này biết hát, biết bơi Quan trọng là những công việc này là hàng hiệu Hàng hiệu đó biết không, còn đắt hơn những công việc ăn được nữa chứ Trên thực tế cái gì? Phong boss nha mắt lại, khẩu khí cũng không hề tốt lành Trên mặt rõ ràng ghi mấy chữ dám phản bác ta chỉ có chết Vì vậy, Sam Sam nút nước tỏ Trên thực tế, chỉ là những công việc bình thường Chiếc xe tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước trong sự ủ rượu của Sam Sam Lúc sắp đến nơi, Phong Đằng nhận một cú điện thoại, sau khi cấp máy liền nhận do trợ lý Phương. Một lát nữa, đưa cô ấy lên lầu, Phong Nguyện muốn gặp cô ấy. Phong Nguyện, Sam Sam nhớ ra rồi, đó không phải là em gái của chủ tịch sao, chẳng lẽ Phong Nguyện đại tiêu thư muốn gặp cô. Vậy thì tốt quá, Sam Sam lớn bằng từng này tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia dự tiệc một mình, đang lo lắng không biết nên tặng quà lúc nào thì thích hợp. Hơn nữa, sau khi bị Phong Đàn xem thường, Sam Sam cũng mất hết lòng tin về món quà của mình, nên nghĩ lúc gặp riêng người ta sẽ âm thầm đưa luôn quà, cho đỡ bị mất mặt trước mặt mọi người. Xe dừng lại, Phong Đàn cùng người bảo vệ cao to "Kim lái xe đi trước, trợ lý Phương dẫn Sam Sam theo hướng khác, đi thang máy lên lầu vào một căn phòng. Phong Nguyệt là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, đang ngồi trong phòng tháng cậu với mấy người phụ nữ. Nhìn thấy Sam Sam, liền nhiệt tình đón tiếp bắt tay Sam Sam nói, Cô Tiết, may mà có cô giúp đỡ nếu không chắc tôi sẽ mất mạng sam sam rất xấu hổ khuôn mặt cô lập tức đỏ ửng lắc đầu nói đâu có đâu có tôi cũng không làm gì mà phong nguyện cười cười kéo cô ngồi xuống nói chuyện thân mật vài câu đột nhiên nhớ ra điều gì việc hỏi tiết tiểu thư cơm có hợp khẩu vị không sam sam nghe người ra phong nguyện nói tôi dặn nhà bếp làm cơm cùng đưa đến với cơm của anh trai chẳng lẽ cô không ăn Ăn rồi ăn rồi, Sam Sam gật đầu Hóa ra là do phong đại tiểu thư dặn dò Đã nói rồi mà, chủ tịch kiêu ngạo như vậy Làm sao có thể nghĩ đến việc tặng cơm trưa cho một nhân viên bình thường được chứ Không nào cần máu Trực tiếp vào điện yêu cầu đến đó mới là phong cách làm việc của anh, của anh ta Cơm có hợp khẩu vị không? Phong nghiện lại hỏi một lần nữa Hợp rất hợp, Sam Sam vội vàng gật đầu Ngoài gan lỡ ra những thứ còn lại đều rất ngon Thật là phiền cố quá Đâu có, Phong Nguyệt cười Anh trai tôi rất kiến ăn, mọi ngày đều là đầu bếp của gia đình làm cơm rồi đưa đến Mang cả cho cô cũng thuận tiện mà Hơn nữa, nhân viên của Phong Đằng tôi đều biết rõ Đều hết mình vì anh trai tôi Vừa trưa có khi chỉ ăn bánh bao qua loa, cô mới rút nhiều máu thế Làm sao mà ăn như vậy được chứ Điều này thực sự làm cho Sám Sám hơi cảm động Vị đại tiểu thư này quả là rất biết quan tâm và chú đáo tỉ mỉ Phong Nguyệt nhìn thấy trên tay Sam Sam cầm hộp đựng quà. Ngạc nhiên vui vẻ hỏi, đây là quà tặng cho em bé phải không? Đúng vậy, Sam Sam đem hộp quà đưa cho Phong Nguyệt, là mấy con vịt biết Happy biết bơi. Phong Nguyệt dường như, như rất thích. Tôi thật sự sợ mọi người tặng tiền, như thế thật vô nghĩa, một chút tấm lòng cũng không chịu bỏ ra. Cô biết không, lúc đầu tôi hỏi anh trai phải trả ơn cô thế nào, anh ấy bảo viết một tấm chi phiếu. Như thế không phải là sỉ nhục người lắm sao? A." xem xem ngay người, trong đầu bất chợt có một ý nghĩ Đại tiểu thư, tại sao cô không đã chủ tịch sỉ nhục tôi? Tôi tình nguyện bị sỉ nhục mà Có lẽ hôm nay còn có, chỉ là có lẽ